rất nhỏ, ở trăm mét có hơn, nhân số là hai cái. Tại sao luôn luôn học không thông minh đâu? tiếu Lạc Đạm mạc liếc qua tiếng bước chân truyền đến phương hướng, cách này tất nhiên là khôn xa song binh đoàn ở phân tán ra đến tìm kiếm hắn cùng Mỹ quốc nữ nhân xa ra, binh lực phân tán, cách này với hắn mà nói là chuyện tốt, có thể tiêu diệt từng bộ phận. Ngươi ở chỗ này chờ, đừng đi loạn, ta đi một lát sẽ trở lại.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 chân bị dấm phế kịch liệt đau nhức khó nhìn trắng hán bộ mặt cơ bắp lại không ở co rúm toàn thân đều bị mồ hôi lạnh cho ướt nhẹp hắn cố gắng nói ra xá báo xa ly các ngươi đoàn trưởng danh hiệu tà long cùng khô lâu các ngươi xưng hô như thế nào khôn xa chúng ta đều gọi hắn bốt bị tiếu lạc tâm ngoan thủ lạc chấn nhiếp cái này hai người là biết gì nói nấy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 Đó là bởi vì bọn hắn có dấu đại uy mô tính sát thương vũ khí, đồng thời âm thầm chống đỡ khủng bố chủ phần tử. Chúng ta Mỹ Quốc làm như vậy chính là vì hòa bình thế giới yên ổn. Xa ra lý trực khí trắng nói. Tiếu lạc hừ cười một tiếng. Xem ra ngươi bị các ngươi quốc gia tẩy não rửa đến thành công, được rồi. Không nói những này quốc gia đại sự, ngươi xem một chút người nào quần áo so sánh thuận mắt liền đi đem nó lay xuống tới thay đổi Mơ, dơ, diệt Người chết vì lớn bọn hắn đều đã chết Đem bọn hắn quần áo bới ra xuống tới có phải hay không quá phần rồi Sa ra tranh luận nói Quá phần Tiếu là không khỏi cảm thấy buồn cười Ngươi đây là cái gì tư tưởng Chủ nghĩa nhân đạo tư tưởng Sa ra nghĩa chính ngôn từ giải thích nói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 Mặt mũi tràn đầy kinh hãi vẻ, nếu như không phải nghe được âm thanh là từ tiếu lạc trong miệng phát ra tới, nàng đều muốn cho rằng vừa rồi cái kia danh hiểu vì, báo xa, ly, lính đánh thuê sống lại. Ô mi, cái này ra hỏa thế mà còn có thể bắt chước người khác âm thanh. Nàng cảm thấy thật bất khả tư nghị, nhất định liền giống như là xe ma pháp đồng dạng. Báo xa, ly, các ngươi bên kia có hay không phát hiện gì?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 Hai ba lần cởi xuống bản thân cái kia dơ bẩn không chịu nổi đồ rằng di đổi lại lính đánh thuê phục thì, dù sao cũng là nam nhân quần áo, xuyên ở nàng trên người, tự nhiên là không lớn vừa vặn, đem ốm quần cùng ốm tay áo cuốn lên một chút liền không sai biệt lắm. Ta chán ghép trên quần áo mùi mồ hôi bẩn. Xa ra ghép bỏ nói. ngươi liền đống rác cũng dám chui, còn sợ nam nhân mùi mồ hôi bẩn. Tiếu lạc cười nói. Mơ, dơ, diệt, cái này không phải đồng dạng, ta đó là vì bảo mệnh. Hiện tại cũng là vì bảo mệnh. Chúng ta giả mạo bọn hắn một thành viên, là chuẩn bị quang minh chính đại rời đi bố lỗ nhĩ thành. Không, ta nghĩ tiên diệt khôn xa lại đi. Cái gì? Xa ra quá sợ hãi, mơ, dơ, diệt, ngươi điên rồi sao? Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giã phong cuồng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 Mà xa ra, mế hi nhĩ liền không có hắn hảo tâm như vậy lý tố chất đi ở lúc nào cũng có thể xông ra đến một cái ma dự lính đánh thua thành thì, nàng một chút cảm giác an toàn đều không có, huống chi còn có xấu ở một chỗ tay bắn tiệp, vạn nhất nhìn thấu bọn hắn là giả mạo, bọn hắn há không phải liền là bia sống sao. Mơ, dơ, diệt. Ta mãnh liệt đề nghị rời đi bố lỗ nhĩ thành, nơi này quá nguy hiểm, gặp khôn sa song binh đoàn xác suất quá lớn. xa ra trái chú ý phải nhìn, trong lòng vô cùng lo lắng không yên, nàng là thật bị cách này hoa quốc đến nam nhân cho giỏ cho phát sợ, thân mang địch nhân quần áo, mang theo địch nhân trang bị liền dám nghênh ngang đi ở trên đường cái, đây quả thực liền là một tên điên. Ta không có ngăn đón ngươi, ngươi muốn rời đi thỉnh tùy ý.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 Tiếu lạc quay đầu lại, chừng nàng một cái, hỏi cái này hỏi cái kia còn có hết hay không, để cho người ta ồn ào. xa ra vội vàng đem miệng đóng chặt, có chút ủy khuất nhìn xem hắn gật gật đầu. Mang tai cuối cùng thanh tính, Tiếu lạc ngẩng đầu nhìn một chút phía trước một loạt thấp bé nhà dân, nghĩ nghĩ, liền cất bước hướng cái kia đi đến. Lựa chọn trong đó tầm mắt lớn nhất khoảng không một tòa, bắt tốt súng ngắm giá súng kiểm tra trên người còn lại đạn dược, còn có hơn hai trăm phát đánh đạn đầy đủ dùng. Ngươi ở một bên ngây ngô. Tiếu lạc sẵn dò xa ra một tiếng, phút cuối cùng lại bổ sung một câu đừng nói chuyện, ốp, ốp, mơ, dơ, diệt, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không đánh quấy ngươi. Xa ra trùng trùng điệp điệp gật đầu.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 Tà long âm thanh ở bộ đàm lý truyền ra. Rõ ràng, Tiếu Lạc đem bộ đàm đặt ở một bên, giống như một cái chích nằm độc xà, lặng lặng chờ đợi con mồi tới cửa. Sa ra mặt lộ kinh hãi vẻ thầm nghĩ, cách này gia hỏa thế mà thật sự định tiêu diệt Khôn Sa Song binh đoàn. Nàng còn tưởng rằng Tiếu Lạc chỉ là nói một chút mà thôi. Không bao lâu Hai cái lính đánh thuê cùng một cái đại lang cầu xuất hiện ở trong tầm mắt, Tiếu Lạc trực tiếp ba phát nổ đầu để bọn hắn cùng con chó kia đi gặp mát. Sáu cái. Khói miệng phát họ ra một vòng cung cười, sau đó quay đầu hỏi xa ra, ngươi trước đó nói bọn hắn có bao nhiêu người tới? Mỗi cái song binh đoàn 20 tên thành viên, hai cái liền là 40 tên, tăng thêm Khôn xa tổng cộng là 41 tên, đúng không?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 Đơn binh năng lực tác chiến mạnh phi thường. Tiếu lạc dơ lên lông mày, không nói gì thêm. Ai không biết xa ra ở trong lòng đã sớm đem hắn coi như thần nhân đến đối đãi. cái kia ở nàng trong mắt cường đại như vậy khôn xa song binh đoàn thành viên cùng trước mắt cái này hoa quốc nam nhân so sánh, liền là tiểu hài cùng đại nhân phân biệt, nàng thực sự không cách nào tưởng tượng.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 Tám người bị chết đều là ở báo xa, ly phủ cận. Là chuyện gì xảy ra? Khôn xa ngồi tại trong xe giữ, cau mày. Theo báo xa, ly nói là diệt trở về trở về, tám người kia đều là bị diệt giết chết. Tà Long cung kính trả lời. Khôn xa cười nói. Hắn là làm sao biết rõ đối phương là diệt. Hắn có thể phát hiện diệt, chẳng lẽ diệt liền không phát hiện được hắn sao?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 Li đã làm phản rồi vậy liền nhất định làm phản rồi Bốt phán đoán cho tới bây giờ không có bỏ lỡ Đối với phản đồ bọn hắn là cực độ thống hận Hỏa tốc chạy tới báo xa Ly vị trí chỗ ở Vô luận là diệt vẫn là báo xa Ly phát hiện sau giết chết bất luận tội Khôn xa sâu hút một ngụm thuốc si gà chậm rãi thôn vân thổ vụ Vâng Tà long cùng khô lâu đáp Bốn phương tám hướng lính đánh thuê tiếp thu được tà long cùng khô lâu mật lệnh, hướng tiếu lạc vị trí chỗ ở yên lặng tiềm hành đi qua. Cùng lúc đó, tiếu lạc cũng là có cảm giác bộ đàm lý quá an tính, đây tuyệt đối không bình thường. Chúng ta cần phải đi. Tiếu lạc thu thập một chút đạn dược cùng súng ống chuẩn bị mang xa ra rời đi. Lại tại lúc này, chỉ nghe, sưu sưu sưu. Vô số tiếng xé gió. Sau đó mười mấy khỏa đạn pháo trùng kích ở bọn hắn vị trí nhà này nhà dân bên trên. Oanh, oanh, oanh. mãnh liệt tiếng nổ mạnh bên tai không dứt nhà dân vách tường liên tiếp không ngừng sụp xuống, vỡ vụn xi măng cốt thép như là mưa sao băng một dạng nhao nhao rơi xuống cả tòa nhà dân đều tại lung lay sắp đổ. Tiếu lạc tuy nhiên trước tiên hướng xa ra nhào tới, nằm sấp trên mặt đất.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 Gạch vỡ bay tán loạn cát bùi cuồn cuộn, liền pháo cối đạn pháo đều có thể bị cải biến đường đạn trưởng lực, lại chỉ là để khỏa này đạn tốc độ hàng trì hoãn, không cách nào ngăn cản. Phốc! Nó từ tiếu lạc vai trái xuyên qua mà qua, mang ra một vòng huyết hoa. Mơ, dơ, diệt. Xa ra hoảng sợ mở to hai mắt. Nằm sấp đừng nhúc nhích. Tiếu lạc giống nàng một tiếng chịu đựng vai trái kịch liệt đau nhức.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 Không có nhiệt máy cảm ứng phụ trợ, lơ 115A3 súng bắn tỉa không cách nào lại tinh chuẩn khóa chặt tiếu lạc tọa độ. Nhưng phấn nổ tà long vẫn như cũ dùng thanh thương này đối với trước mặt nhà này nhà dân không ngừng nổ súng bắn không ngắm uy lực hung mãnh bá đạo đánh đạn đem nhà này nhà dân đánh thành cây sàng. Lại tăng thêm trước đó pháo hỏa tiến tập kích khói lửa cuồn cuộn chỉnh tỏa nhà phòng lung lay sắp đổ giống như là muốn sụp đổ xuống tới đồng dạng.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 khôn xa ngậm một cây xì gà từ trên xe đi xuống không đợi hắn triệt để đứng thẳng lên một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ từ đỉnh đầu trên không đánh tới ngẩng đầu chỉ thấy được một cây đen nhánh họng súng ở nhà dân tầm cao nhất phương hướng chỉ thẳng vào hắn một giây sau chỉ nghe phanh một tiếng đối phương hướng hắn nổ súng hai mắt trợn to con ngươi đột nhiên co lại ở cái này nguy cấp thời khắc hắn lập tức đem đầu khuyên hướng một bên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 Ta long lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng đem lơ 115A3 súng bắn tỉa hỏng súng nhắm ngay trên lầu chót cái này đạo thân ảnh, giữ tận giống to. Người chó nuôi dưỡng đi chết đi cho ta. Bóp cò súng, hỏng súng bắn ra đạn như là giải khai trói buộc dã thú, bay thẳng mà lên, đối với tiếu lạc hung mánh tập sát mà tới. Tiếu lạc thả người nhảy lên, khiêng xa ra, nhảy vọt xa mười mấy mét trên không.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 Tiếu lạc tức giận chừng nàng một cái, nói nhảm, mơ, dơ, diệt, ngươi phải chú ý an toàn, nguyện vọng thượng đế phù hộ ngươi. Xa ra chân thành nói ra, nàng tuy nhiên không biết Tiếu lạc cùng khôn xa ở giữa có cái gì thù hận có thể nàng biết rõ tuyệt đối không cách nào ngăn cản Tiếu lạc. Tiếu lạc điều khiển tinh vi lấy súng ngắm đầu ngắm, cười cười, không nói gì. Đưa tay không thấy được năm ngón đêm tối chính là thích hợp nhất tập sát con mồi thời khắc. Tiếu lạc liền giống như là một đảo u linh, mượn nhờ màn đêm bao phủ, xuyên thẳng qua ở bố lỗ nhĩ thành đầu đường cuối ngõ. Tối nay, liền là hắn cùng khôn xa làm một cái chấm dứt thời khắc, tất cả sổ sách đều nên hào hào thanh toán. Toàn bộ bố lỗ nhĩ thành đều bị một cỗ điều hưu sát cơ bao phủ. Hệ thống thiên tài vô song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 Đã gần như nhất tỏa phế tích bố lỗ nhĩ thành buổi tối yên tĩnh không tiếng động, phảng phất có một cố vô hình lực lượng, đem tất cả âm thanh đều chế trụ. Một ngày tìm kiếm không có bất kỳ kết quả gì, khôn xa song binh đoàn quay trở về tới nhà kho căn cứ nghỉ ngơi. Bốt, bọn hắn có thể hay không đã rời đi bố lỗ nhĩ thành. Khô lâu nhìn xem chắp hai tay sau lưng. Nhìn chằm chằm trước mắt xa bàn trao mày khôn xa nói ra, chúng ta người mang theo mười mấy đầu chó săn, hôm nay đều nhanh đem bố lỗ nhĩ thành toàn bộ đều lật ra một lần, cho dù là một con ruồi cũng nên tìm được, có thể không có phát hiện bọn hắn hành tung, cho nên ta hoài nghi bọn hắn đã rời đi. Không có khả năng con chó kia nuôi dưỡng đồ vật trên người chúng thương đừng nói là hai người.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 Vung một quyền tinh chuẩn không sai chính giữa khôn xa nắm đấm, phanh. Hai cái nắm đấm đột nhiên chạm vào nhau, ở một tiếng ngột ngạt nổ vang bên trong tiếu lạc vụt vụt lui lại bốn, năm bước, bất quá biểu lộ bình tĩnh, không chút nào thương. Trái lại khôn xa lao nhanh liên tục triệt thoái phía sau vài chục bước, bị tà long cùng khô lâu nâng lên mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Bà Long thuộc về bảo tính tình, mắt thấy lão bản mình nơi ở dưới gió, hơn nữa vẫn là hắn cực độ thống hận người, đâu còn quản được nhiều như vậy, cẩu nương dưỡng đồ vật, đi chết đi. Nổi giận quát một tiếng, từ bên hông rút ra một thanh sắc nhọn truy thủ, như phát cuồng mãnh thú hướng tiếu lạc sông cướp đi lên. Bổ, đâm, chém.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 Tiếu lạc những mày thân thể xoay chuyển ở né tránh tà long truy thủ chém vào lúc cười lạnh bay lên một cước vung mạnh hướng khô lâu. Bành! Khô lâu thân thể run lên như là diều đứt xây té bay ra ngoài, hung hăng đâm vào trên tường.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 Phiêu giật kiên cường, nhanh chóng. Nương theo một tiếng long ngâm toàn bộ nhà kho quét sạch mà hăng say phong vũ động trên mặt đất cát bụi cũng bị cuốn bay đến không trung Khôn xa hình thể biến lớn, hành động dường như cũng biến thành chậm chạp, đều không có làm ra cái gì ra dáng phòng thủ tiếu lạc một trưởng này, rắn rắn chắc chắc đánh vào hắn đỉnh đầu dự đoán bên trong khôn xa đầu bị đẩy ra hình ảnh không có xuất hiện một trưởng này xuống dưới tựa như đánh vào kim cương bên trên trưởng lực lại hùng hồn cũng không cách nào đối với nó tạo thành tổn thương gì tiếu lạc thần sắc khẽ biến cuối cùng ý thức được khôn xa cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy rống lại tại lúc này khôn xa biến thành hình người quái vật bảo giống một tiếng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 hắn không ngừng lo ra máu, ánh mắt đều trở nên có chút mơ hồ. vẹn vẹn vừa đối mặt liền bị trọng thương, tiếu là không khỏi mở to hai mắt. hắn quả nhiên là coi thường khôn xa, căn bản không có nghĩ đến cách này hắc thủy công ty cao tầm càng là có khủng bố như thế biến thái thực lực. Rầm.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 Nhưng nhìn thấy hôn xa nơi ở trên gió, tóm lại là vui mừng kích động, tà long lớn tiếng hò hét trở uy. Bốt, giết hắn, mau giết cái này cậu nương dưỡng đồ vật. Ha ha ha! Khôn xa khàn khàn cuồng tiếu từng bước một hướng đi tiếu lạc, giống như là một cái cử nhân đang di động, mặt đất đang chấn động.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 Thế như lôi phạt, tinh chuẩn trong số mệnh khôn xa não bộ, ở trong số mệnh trong tích tắc, lực lượng tùy ý hướng bốn phía tuôn ra, năng lượng ba đồng nhấc lên từng đợt cuồng phong. Khôn xa thờ ơ, đã nhận lấy một cước này sau thân thể càng là cũng không nhúc nhích, hắn dương mắt miệt thị nói. Ta đem ngạnh khí công luyện đến cực hạn, ngươi thương không đến ta. Phải không?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 Đợi cho cát bụi tán đi trên mặt đất xuất hiện một đảo nhìn thấy mà giật mình khe ránh, là bị đao mang phách chạm đi ra. Tiếu lạc ánh mắt khẽ run, cả người kinh sợ sường sốt, bởi vì hắn cái này toàn lực một đao xuống dưới, cái kia khôn xa còn đứng đứng thẳng, ở cuồn cuộn cát bụi bên trong thân hình khôi ngô cao lớn, cực khỏe. Ta nói qua, ngươi thương không đến ta, hiện tại tin sao?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 một chảo ấm hướng bầu ngực mình, đầu ngón tay sắc bén như đao, lăng lệ đến cực điểm, hắn lập tức rút đao nghênh chiến, đương đương đương, khôn xa móng vuốt cùng đao đối bính, như là kim loại dao khích bắn ra kim loại tiếng leng keng, ngắn ngủi dao chiến, đao chảo tàn ảnh dừng lại giữa không trung, mười mấy chiêu đã đi qua, khôn xa toàn thân tràn ngập đáng sợ lực lượng chiến đấu càng ngày càng hung hãn, chiêu thức, bộ pháp toàn lực vận hành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 Hai cái nhân loại chiến đấu lại là kịch liệt như thế kiên cố vách tường cùng mà đối diện cái này hai người tới nói vậy mà đều giống như là giấy sống nhau yếu ớt. Cái này vẫn là người. Hai người liền trên người đau đớn đều tạm thời quên đi ở vào rung động thật sâu bên trong không cách nào tự kiềm chế. Đương đương đương. Tiếu là cùng khôn xa đối oanh không dưới trăm chiêu. Xích lớn lên đao cùng khôn xa móng vuốt đối bính càng là có đốm lửa nhỏ bắn tung tói. Lúc này theo khôn xa trong miệng một tiếng khàn khàn âm hiểm cười, hắn móng vuốt bên trên lực lượng như sóng giữ một dạng hung hăng đánh ra tiếu lạc hoành đao đón đỡ. Nhưng lúc này đây đón đỡ đại đao trực tiếp cắt thành hai đoạn bảo ngược lực lượng lấy vô cùng uy thế quét sạch. Phốc xền xệt huyết thủy chỗ thùng phun ra tiếu lạc thân thể tự chiến. Giống như như đạn pháo đánh tới hướng nhà kho một mặt thực tường, nhìn như kiên cố vách tường, bành, một tiếng vỡ vụn sụp đổ ra một cái lỗ thủng lớn, vô số tấm gạch cùng bụi bặm phi dương toàn bộ bao phủ ở bên trong. Khôn xa giống tinh tinh đồng giảng đánh bản thân lồng ngực diếu võ dương oai, khặt khạc cười gằn quát. Đi ra, danh con mau ra đây, chúng ta lại đến. Lóm sâu đi vào đôi mắt tuôn ra hiện ra nồng đậm chiến ý cùng sát ý, ở hắn lắc đầu nhe răng cười thời điểm, từ trong lỗ mũi chảy ra hôi dầu vung ở trên mặt đất, giống cuộc đàm đồng dạng buồn nôn. Oanh! Xíp thành núi nhỏ hình dáng gạch vỡ nổ vang, bốn phía bay tán loạn, máu me khắp người, thần sắc lạnh lùng tiếu lạc từ giữa vừa đi ra. nha cức chủ thông báo, như vậy cũng chưa chết.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 giãy rua lấy muốn từ trên mặt đất bò lên. Ta Long cùng Khô Lâu hai người mắt chừng ngây mồm, chỉ cảm giác sau lưng từng đợt phát lạnh, bọn hắn cho rằng Tiếu là chết, kết quả càng là còn sống, thật là đáng sợ, cách này sinh mệnh lực quả thực là khủng bố như vậy, tối nay chứng kiến hết thảy, lật đổ bọn hắn nhận biết. Hô, hô. Nương theo lấy liên tiếp to khỏi thở chủ hơi thở âm thanh.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 tiếu lạc đầu vị trí mặt đất sụp đổ xuống dưới một cái hố to cát bụi phi dương nửa cái đầu bị chôn đi vào danh con phục sao nói chuyện a ngươi thương mại con mù nó cho lão tử nói chuyện khôn xa một cước tiếp lấy một cước sấm tiếu lạc tiếu lạc dưới thân hố to liền ở một chút xíu khuyết chương cái này là sống sờ sờ muốn đem cái kia ra hỏa giết chết sao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 ở hắn kinh ngạc ở giữa, Tiếu Lạc đã tránh thoát chân hắn giấm tại chỗ lấy chân trái làm trục, thân thể cường thế vung vẩy, đùi phải lôi cuốn hung mãnh đến cực điểm lực lượng hung hăng quất vào khôn xa phần bụng. Oanh! Đáng sợ lực lượng như bão tố, lần này, khôn xa cái kia thân hình khổng lồ bay ngược mà ra, liên tục đụng gãy vài gốc xi măng cốt thép đổ bê tông mà thành chèo chống trụ, lại cùng nhà kho vách tường tới một cái rắn rắn chắc chắc va chạm.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 Tác giả, đạo thảo giá phong cuồng, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website od.org, chương 545, giải khai gông xiềng, lung la lung lay thân thể, màu đỏ tươi như máu con ngươi, đặc biệt là nộ cười kia, không giống như là một cách nhân loại cười, giống như là ma ruột khặt khạc cười lạnh.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 khàn khàn tiếng sống chấn động nhà kho như ma thú một dạng khôn xa vê bước chảy như điên mang theo cuồn cuộn sát ý hướng tiếu lạc va chạm đi lên phần bụng xuyên qua vết thương cùng bẻ gãy mắt cá chân giường như một chút cũng không ảnh hưởng được hắn sức chiến đấu tốc độ nhanh chóng thế sông cuồng mãnh dã man trùng kích hàng lâm bay thẳng tiếu lạc ngực tư tư hừ tiếu lạc âm lánh hừ cười cũng là vê bước cuồng sông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 Nguyên bản còn có 3-4 mét khoảng cách xa tiếu lạc, càng là giống kiểu thuấn di trong nháy mắt đi tới hắn trước mặt, hung hăng va chạm ở bầu ngực hắn, hắn khoai khoang đau thương bất nhập, liền phổ thông súng ốn đạn đều có thể ngăn cản được thân thể. Cách này một lát càng là cảm giác ngũ tảng lục phủ đều tại trong tích tắc bị đè ép ở cùng một chỗ. Phốc.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 Tà Long, ngươi đi làm cái gì? Khô lâu lúc này phát hiện Tà Long hướng trong kho hàng xe giữa nhà binh xe bỏ đi, không khỏi mở miệng hỏi thăm. Tình huống tựa hồ đối với bốt bất lợi, ta. Chúng ta không thể cứ làm như vậy nằm, nhất định phải vì bốt làm những gì. Tà Long đối khôn xa trung thành tuyệt đối chịu đựng toàn thân kịch liệt đau nhức.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 Tiếu lạc liền giống như là một đảo thiểm điện, lao nhanh vọt lên, lại từ trên không trùng trùng điệp điệp rơi thẳng mà xuống. oanh! Mặt đất run rẩy, khôn xa vị trí hố to khuyết trương tăng gấp đôi thống khổ tăng lên, khôn xa gào lên thê thảm lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. đỉnh thần nhìn lại, tiếu lạc giấm ở hắn lồng ngực, ở trên cao nhìn xuống trên mặt dễu cợt liếc nhìn hắn. Khuất nhục, hoàng sợ, phấn nộ chờ một chút một chút tiêu cực cảm xúc dâng lên. khôn xa vô lực lại giãy dua phản kháng cái trán nổi gân xanh tuyệt vọng cười nói. cái kia danh con trên người gông xiềng bị ta trong lúc vô tình giải khai sao lúc này mới đem ngươi đầu này giã thú tung ra ngoài. hắn tuyệt không tin trước mắt cái này ra hỏa là tiếu lạc cái này căn bản liền không phải cùng một loại khí tức. đáp lại hắn chỉ là một cước đạp mạnh. oanh. Hú to đường kính lại lần nữa khuyết trương tăng cát đá bắn tung tói bụi bặm phi dương, khôn xa bị một cước này dấm trở về nguyên hình thân thể giống như là nhục trí khí cầu đồng dạng, khôi phục được người bình thường dáng dấp. Cẩu nương dưỡng đồ vật, ngươi cho ta xuống địa ngục đi. Lúc này, một tiếng dữ tợn giống to ở trong kho hàng nổ vang, đã bò lên trên xe giống lắp xong cái kia thanh lơ 115a3 súng bắn tỉa tà long nhắm chuẩn tiếu lạc liền bóp cò súng. Phanh. Một khỏa sắc nhọn đạn phun liệt diễm từ họng súng bay ra, uyển như áp thú ở gào thét, mang theo cuồn cuộn sóng sung kích hướng tiếu lạc đầu kích động chủ bắn đi. Vạch phá bầu trời tiếng giết, liền giống như tử thần bùa đòi mạng, làm cho người tây cả ra đầu trên người lông tơ dựng thẳng đầu không có chút nào nhân loại tình cảm liếc nhìn khôn xa tiếu lạc giống như là vô ý thức phản ứng đưa tay chộp một cái, vậy ngay cả mười mấy cm dày thép tấm cũng có thể mặc phá lơ 115A3 đánh đạn bị ngăn cản xuống tới, tay hắn một chương, liền, loảng xoảng một tiếng rơi xuống trên mặt đất thời khắc này đối với tà long khô lâu cùng khôn xa tới nói tất cả âm thanh đều không còn tồn tại bọn hắn lỗ tai chỉ nghe nhìn thấy đạn rơi xuống đất loảng xoảng âm thanh loảng xoảng loảng xoảng một chút tiếp một chút đánh thẳng vào bọn hắn linh hồn hệ thống thiên tài vô song tác giả đạo thảo giã phong cuồng thực hiện huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website audio.org Chương 546 Hải Báo Đột Kích Đội Tà Long, khô lâu cùng khôn xa hai mắt mạnh mẽ nhô lên trên trán bốc lên dưới mồ hôi lạnh, không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt tình cảnh cách này ra hỏa thế mà đem lơ 115A3 súng bắn tỉa đánh ra đến đạn cho tay không đỡ được.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 Tiếu lạc khặc khặc cười lạnh một tiếng, đưa tay cách không tìm tòi, một cỗ cuồng mãnh hấp lực ở tay hắn chảo ở giữa sinh ra, chiếc kia hay nặng ba tấn xe giống nhà binh xe bị dẫn dắt hướng hắn di động đi qua, tốc độ càng lúc càng nhanh, đến sau cùng trực tiếp rời đi mặt đất, bay đến hắn trong tay. Trong quá trình này, tà long từ trên xe vung rơi xuống tới trên mặt đất nhấp nhô ra một khoảng cách bành. Một tiếng nặng nề kim loại tiếng leng keng chấn động mà lên, do kim loại vật liệu thép chế tạo xe giữ ở trước mặt tiếu lạc liền cùng đậu hú làm giống nhau yếu ớt, tay phải hắn năm ngón tay dễ như chở bàn tay khảm vào xe xác bên trong, mà lùi về sau sau bốn, năm bước, đem chiếc này nặng nề sắt thép ra hỏa cho một tay nâng cao, muốn hướng khôn xa nện xuống. Khôn xa hoàng sợ mở to hai mắt, hắn ngạnh khí công bị phá.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 Không. Khôn xa phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, sau đó thân thể bị nện dưới xe giữ bao phủ. Bành. Một tiếng đinh tai nhức ớt tiếng vang, xe giữ lúc này tan ra thành từng mảnh thành một bãi sắt vụn, bốn cái lốp bánh xe đều thoát ly xe thần, mà khôn xa trực tiếp bị nện thành thịt nát, đầy đất máu tanh. Như ma dù khạc khạc cười lạnh vang lên tiếu lạc nắm lấy tàn phá không chịu nổi xe giữ.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 Lặp lại đập năm lần tiếu lạc mới đình chỉ, phát hiện ánh mắt của hắn hướng bản thân nhìn quanh tới, tà long tâm thần run rẩy dữ dội, liều lính từ trên mặt đất đứng lên hướng nhà kho bên ngoài chạy tới, cách này là một đầu ma rượu, lưu cho hắn duy nhất lựa chọn cũng chỉ còn lại chạy trốn. Tiếu lạc khói miệng lộ ra một cách tàn nhẫn tiếu dung, dơ lên đất là sắt vụn xe dứt. Tại chỗ xoay tròn một vòng, mượn nhờ quán tính dựa vào cuồng mánh lực lượng đem nó cho ném ném ra ngoài. Hô! Tàn phá xe gió cuồn cuộn gào thét lên tinh chuẩn đập trúc tà long, không có chút nào ngoài ý muốn thân thể máu thịt tà long cùng khôn xa đồng dạng tại chỗ biến thành một bãi thịt nát. Nhìn thấy một màn này, khô lâu tinh thần hỏng mất, một bên khóc một bên cười, nước mũi cùng nước mắt cùng đi. Không đợi Tiếu Lạc chấm dứt tính mạng hắn chính hắn cắn hòng súng, sau đó bóp cò súng kích đồng chủ xạ đạn từ hắn cái ớp bay ra trong nháy mắt mất mạng. Tư tư hừ. Tiếu Lạc âm lánh cười, hóa thành từng đạo tàn ảnh rời khỏi nơi này. Trên người có một cỗ nóng này lực lượng nhu cầu cấp bách phóng thích ra ngoài trong đêm tối, hắn như là một đầu giã thú ở bố lỗ nhí thành mạnh mẽ đâm tới thế không thể đỡ những nơi đi qua.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 Hắn cảm giác đầu liền giống như là bị như kim đâm đau đớn khó nhìn cho nên lập tức ngồi xếp bằng, dựa theo dịch tân kinh pháp môn vận tông đồng thời lại hao tốn 10 vạn điểm tích phân chữa khỏi trên người vết thương nhẹ cùng trọng thương. Hắn mở mắt ra ngẩng đầu nhìn một chút âm tối nghĩa bầu trời, nhớ tới đêm qua từng màn, không khỏi bất đắc dĩ cười một tiếng. Lại là mở ra nổi khùng mô thức sao?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 Kiểu khẩu âm nói ra Các ngươi là hải báo đột kích đội A Đến lý bị A mục đích là bảo vệ xa ra Mế viên nhĩ Hắc nhân trắng hán cau mày Rất là nghi hoặc tiếu lạc thân phận Tiếu lạc cười nhạt nói Ta cùng các ngươi có đồng dạng nhiệm vụ Ngươi là hoa quốc chiến sĩ Hắc nhân trắng hán hỏi Tiếu lạc gật gật đầu Đương nhiên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 Liền nhất định có thể chứng minh ta là một tên người nước Hoa Thú vị Hắc nhân trắng hán cười hắc hắc Vung một chút thủ đề phòng giải trừ Những người còn lại nhau nhau đem thương Súng Buông xuống Làm hải báo đột kích tiểu đội đội trưởng. Hắc nhân trắng hán đương nhiên tinh thông hán ngữ Hơn nữa biết rõ tiếu lạc Sảng là chân chính hán ngữ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 Bảo uy nhĩ thượng ấy chính là hắn ta cùng các ngươi nói vì kia hoa quốc chiến sĩ mơ, dơ, diệt. Sa ra lúc này hướng cái kia hắc nhân trắng hắn giới thiểu tiếu lạc nói. Ta đã biết rõ, sa ra tiểu thư. Bảo uy nhĩ gật đầu thăm hỏi, sau đó hướng tiếu lạc đưa tay ra, ta gọi bảo uy nhĩ. Sử mật tư, rất hân hạnh được biết ngươi, diệt tiên sinh. Ta cũng rất hân hạnh được biết ngươi. Theo lễ phép, Tiếu Lạc đưa tay nắm chặt. Vốn cho rằng chỉ là đơn giản nắm tay, có thể vừa mới nắm lấy Tiếu Lạc liền khẽ nhíu mày. Cái này gọi bảo uy nhí hắc nhân trắng hán bất thình lình gia tăng sức nắm, xứng sờ đi qua Tiếu Lạc bất động thanh sắc, cũng là gia tăng trên tay sức nắm. Bảo uy nhí còn tưởng rằng lần này đủ để cho Tiếu Lạc khó xử.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 mế hiên nhĩ có lẽ nhìn không ra nhưng hắn những này đặc chủng đội viên tuyệt đối nhìn ra rõ ràng minh rõ ràng bạch đúng vậy a thật sự là quá kỳ quái tiếu lạc nhiên ngấm cười một tiếng cái này mới quen liền muốn để hắn xấu mặt chứng minh cơ tư dính nói không có sai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 xa ra là đêm qua gặp được bọn này hải báo đột kích tiểu đội đối mỗi cái thành viên đều hiểu cho nên biết rõ bọn hắn danh tự ở trả lời xong tiếu lạc sau nàng liền đối với lại tư nói lại tư trung ấy mơ dơ diệt đêm qua muốn đi bố lỗ nhĩ thành cùng khôn xa dong binh đoàn chiến đấu đi ta cùng các ngươi đã nói rõ ràng vì sao muốn cố ý hỏi lần nữa các ngươi là đang cười nhạo mơ dơ diệt sao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 Ngươi hẳn là muốn đi các ngươi Mỹ quốc rút lui chiều bờ biển căn cứ. Sa ra gật gật đầu. Ừ, là. Ta sẽ một đường hộ tống ngươi đến cái kia. Tiếu lạc thản nhiên nói. Thật sự là rất cảm tạ nơi. gơ u v q q o i diệt Về sau có cơ hội, ta nhất định sẽ đi hoa quốc tìm ngươi.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 Xem toàn thể lại không được, chợt nhìn như cái nam nhân gương mặt, làn da tuy nhiên hồng nhuận phơn phớt, nhưng mặt ngoài thô ráp, cái cằm hai bên có rõ ràng pháp lệnh văn, hình dạng thật sự là phổ thông, duy nhất đáng giá khẳng định là nàng dáng người, hung hãn bên trong lại không mất cốt lồi cốt lõm. mina mơ, dơ, Diệt có bản lĩnh thật sự, nếu như không phải hắn, ta hôm qua liền bị khôn xa dòng binh đoàn đám ma rượt cho hại.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 Tốt, rất tốt, phi thường tốt. Mina trong mắt lánh quang chợt hiện quay người rời đi, không đi hai bước, quát mắng một tiếng, một cây hung mánh hồi toàn cước đón tiếu lạc huyệt thái dương quét ngang mà đi. Chân gió gào thét, một cước này tràn ngập lực đảo. Mina, dừng tay. Người da đen bảo uy nhĩ hợp thời mở miệng quát bảo ngưng lại. Vù vù.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 liền là, mỗi năm năm tổ chức một lần quốc tế binh vương giải thi đấu, cách nào một lần không phải bọn hắn hoa quốc cầm đệ nhất A, hoa quốc có thể là ra hết binh vương đại quốc, chúng ta quốc gia đều so không được đây. Đội viên khác trên mặt đều là mang theo nghiền ngấm treo tức tiếu dung, bọn hắn rõ ràng đội phó lại tư là đang phụ họa, bằng không cản trở, ba chữ này âm đọc liền sẽ không cắn nặng như vậy, cho nên nói chuyện âm dương quái khí.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 ta xem một chút các ngươi làm sao hướng các ngươi thượng cấp sẵn dò, làm sao cùng đằng sau ta mễ hiên nhĩ gia tộc sẵn dò." Sa gia sinh khí lớn tiếng nói, chúng hải báo đột kích đội thành viên thần sắc khẽ biến. Sa gia, mễ hiên nhĩ cảm thụ bọn hắn vẫn là muốn quan tâm. Khụ khụ. Bảo uy nhĩ vội ho một tiếng đứng ra hóa giải tốt tốt. Diệt tiên sinh cùng chúng ta mục đích giống nhau đều là bảo hộ xa ra tiểu thư an toàn rời đi mảnh này thổ địa. Ở chuyện này bên trên chúng ta coi là chiến hữu, nếu là chiến hữu chúng ta liền phải đoàn kết lại. Đúng ta giơ hai tay tán thành thượng tá thuyết pháp. Lại tư lập tức nhấp tay đồng ý, một cách mông ngựa liền đập đi lên. Những người khác cũng đều gật đầu tán thành, Mina hung hăng chừng tiếu lạc một cái, đem đầu liếc nhìn một bên.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 Hừ nhẹ một tiếng trực tiếp đi lên xe của mình. Mặc kệ là vị này thượng tá bảo uy nhĩ vẫn là trung ấy lại tư. Cũng hoặc là ở trong đó bất luận một vị nào hải báo đột kích tiểu đội thành viên. Hắn xem như nhìn rõ ràng đều là cá mè một lứa. Được a không phải căm thù hoa quốc binh sĩ sao? Vậy liền chơi đùa, xem ai có thể cười đến cuối cùng. Ta cùng mơ, dơ, diệt ngồi cùng một chiếc xe.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 Nhìn như là làm đủ chuẩn bị kỳ thực là tại cấp bản thân tăng thêm hành quân gánh vác, chiến trường tình huống thay đổi trong nháy mắt, tiểu cố binh lực thẩm thấu tác chiến, nhẹ nhàng, đơn giản, linh hoạt mới là chính yếu nhất. Mơ, dơ, diệt, ngươi tại sao nói không cần lại để ý tới khôn xa song binh đoàn rồi? Trên xe, xa ra đối vấn đề này một mực phi thường tò mò.